Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3962 Thần Bí Phong Ấm Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ Thì cứ như vậy qua thời gian một chén trà công phu Ô, từ cái kia đồng trong quan tài toát ra một đoàn hắc khí Sau đó ngưng Tụ ở một chỗ Huyễn hóa ra rồi khuôn mặt khổng Dung mạo ngũ quan đều Có chút suốt chúng Nhưng mà lại có một chút mơ hồ, dường như ngăn lấy. Tầm một nồng đậm xương mù. Ngươi rút cuộc cam lòng đi ra. Hừ, bất quá là đợi lâu một chút thời gian mà thôi, ngươi cần gì phải. Lớn như vậy oán khí, nếu không phải ta, ngươi cho là mình có cơ hội. Mưu đồ đoạt quyền đại trưởng lão vì sao? Đại trưởng lão thay mận đổi đào kế sách, bất quá là làm ngươi khôi. Lỗi mà thôi. Cái kia áo đen lão giả lại hung dữ mà nói trong mắt ẩn. Có oán đột. Hiện nhiên, hắn cùng với đối phương hợp tác cũng không vui sướng. Hôm nay bất quá là lên phải thuyền dặn. Không có cách nào xuống. Ngươi không cần phản nàn. Năm đó nếu không phải ta xuất thủ tương. Trợ, ngươi đã sớm vạn kiếp bất phục. Hôm nay làm bên trên đại trưởng. Lão... Lại có cái gì có thể phàn nàn đấy, chẳng lẽ ngươi muốn cho lão ra họa kia phục sinh, đến lúc đó kết quả của ngươi có thể đã. Cái kia trong xương mù bóng người, ngữ khí mang theo thêm vài phần uy hiếp. Chi sắc, ngươi cuối cùng đều muốn như thế nào? Áo đen lão giả nghiến sang nghiến lời mà nói, nhưng mà ngữ khí lại rõ rằng có vài phần chán nàn rồi. Hừ, ngươi nói trước đi, ta phân phó ngươi xử lý sự tình tiến hành. Được như thế nào, ngươi nếu như chủ động tới chỗ này, ta nghĩ bao? Nhiều tổng con lẽ có một chút tiến triển à. Cái kia trong xương mù bóng người lạnh lùng mở miệng. Như ngươi nói, cái kia lâm tiểu tử đã nhập vò gốm, ta ngày mai xé sẽ, sẽ Đưa hắn dẫn tới đồng phủ của ngươi. Thật sự. Sương mù một hồi cuồn cuộn người ở bên trong ảnh lộ ra vui. Mừng quá đỗi chi sắc. Hừ, đại sự như vậy, ngươi cho là ta dám lừa ngươi sao? Ồ, ịt lão. Giả ngư khí cũng không không trào phúng. Nhưng mà đối phương nghe, lại không thèm để ý chút nào cùng nghe thấy. Tin tức tốt so sánh với điểm ấy mỉa mai không đáng giá nhắc tới. Ngươi thật có thể đem cái kia lâm tiểu tử đã lừa gạt tới sao? Không thể giả được. Tốt chuyện này nếu như ngươi là làm thỏa đáng, an oán giữa chúng ta. Xóa bỏ, lão phu mặt khác còn có thể cho ngươi một ít chỗ tốt. Ngươi nói thật sự. Áo đen lão giả đại hỷ đối phương tuy rằng vô xỉ hèn hạ nhưng mà lại vẫn có chút hết lòng tuân thủ hứa hẹn địa phương. Bồn tiên há có thể lừa ngươi. bổn tiên, ngươi thật đúng là coi chính mình. Áo đen lão giả trong lòng thầm nhủ, nhưng mà trông thấy đối phương bất. Thiện sắc mặt, lại đem câu nói kế tiếp nuốt xuống rồi, sửa lời nói. Một lời đã định, bất quá cái kia lâm tiểu tử thực lực không tầm. Thường, ngươi cẩn thận đừng tải lật thuyền trong mưng rồi. Hừ thực lực không tầm thường. Nhiều nhất cũng không quá đáng là một Linh giới tồn tại mà thôi Thực đến rồi bổn tiên đồng phủ Ngươi cho Rằng hắn còn có cơ hội còn sống đi ra ngoài sao Trông thấy đối phương ghiêu ngạo sắc mặt Ủa ịt lão giả cũng không Nhiều lời Hử lạnh một tiếng về sau đi ra ngoài Cùng lúc đó tại Tiểu Tiên vực một chỗ Một thần bí trong thạch thất Gian phòng này thạch thất diện tích rộng lớn Làm cho người líu lưới. Chừng mấy nghìn mẫu. Liếc nhìn lại. Liền cùng quảng trường không sai. Biệt lắm. Trong thạch thất đá vụn chảy rộng Còn có một chút cột đá. Tán loạn phân bố tại chỗ đó. Thô sơ giản lược khẽ đếm. Chừng 108 cây. Mỗi một cây cột. Đá đều cần mấy người mới có thể vây quanh. Phía trên phù văn chảy. Rồng. Mơ hồ có cấm chế hào quang chợt hiện nhanh chóng không thôi mà. Lại hòa lấn. Nếu là có người ngẩn đầu có thể trông thấy gian phòng này thạch thất. Cao đến không hợp thói thường liếc lại trông không đến phần cuối mà. Ở ước chừng mấy trăm trượng không chung một mảnh cực lớn bóng đen. Phóng xuống nhìn kỹ nguyên lai là một hắc sắc kén tầm. Chừng mười trượng phạm vi tản mát ra khí tức vượt gì mà ở kén tầm mặt. Ngoài là từng đảo to cớ miệng bát màu đen khóa sắt đem nó quấn cái. Rắn chắc đồng thời còn có sán tính ra hàng trăm cấm chế phù lục đáng. Sợ pháp trần chi lực đem nó tầng tầng bao bọc mà lấy còn không phải. Rất làm cho người liếu lưới. Tại màu đen kén tầm bốn phía còn lăng không lơ lượng năm kiện bảo vật. Phân biệt nói cổ đỉnh, tử kính, đồng lô, ngọc như ý cùng ngân chuông. Mỗi một kiện hoặc tiên khí mờ mịt hoặc linh quang phun ra nuốt vào. Thậm chí còn có vô số màu vàng phù văn bao quanh bao quanh. Nếu là có tu sĩ ở chỗ này không phải chừng lớn mắt châu bởi vì này. Năm kiện bảo vật. Đều không ngoại lệ đều là tiên thiên linh bảo Không sai tiên thiên chi vật Tùy tiện xuất ra một kiện cũng đủ để Tại linh giới khiến cho gió tanh mưa máu Nhưng mà trước mắt đã có Năm kiện nhiều Hơn nữa hiển nhiên là vì phong ấm trước mắt màu đen cử kén đấy Như Vậy trong lúc này cuối cùng có dấu quái vật gì Đây hết thảy Lâm Hiên tự nhiên cũng không hiểu được Một đêm vô sự Sáng sớm ngày hôm sau Lâm Hiên mới vừa vặn đứng dậy Vèo nhất đảo Hỏa quang từ bên ngoài bay vụt mà vào Sau đó thì có thanh âm cung Kính truyền vào cây tai Lâm tiền bối Hết thầy đã chuẩn bị ổn thoả Không biết là có hay không có thể xuất phát Lâm Hiên đuôi lông mày khẽ động Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thoáng Rửa mặt một phen liền đi ra phía ngoài. Lâm tiền bối. Bên ngoài đứng có một nam một nữ. Gặp Lâm Hiên đi ra khom mình hành. Lễ. Nam không cần phải nói. Tự nhiên là cái kia ủ ủ. Lão giả. Về phần nữ. Tử. Lâm Hiên cũng nhận thức. Đúng là hắn đến đường bên trên. Cấu tên. Kia gọi một thanh nữ tử. Lâm tiền bối. Tối hôm qua nghỉ ngơi được coi như không tồi. Ân. Lâm Hiên nhẹ gật đầu. Lần đi hóa vũ chân nhân đồng phủ, lộ đồ có chút xa xôi, hơn nữa vô. Cùng khó đi cổ quái theo lý thuyết, vãn bối có lẽ tự mình dẫn đường. Chỉ là của ta thân là đại trưởng lão, thật sự không nên ly khai cho. Nên do thanh nhi vì ngươi dẫn đường, lần đi hóa vũ chân nhân động phủ. Có lẽ đi như thế nào, nàng cũng là biết rõ đấy. Không sao Lâm Hiên tự nhiên không để ý Chỉ cần có thể thuận lợi tìm được Nguyệt Nhi liền có thể Do ai dẫn đường Bất quá là việc nhỏ không đáng kể đồ Vật cáo từ Lâm Hiên hướng đối phương Ông Nguyện thi lễ một cái Sau đó quay đầu Lại thanh nhi cô nương Chúng ta lên đường đi Vâng Mục thanh tuy rằng đã biết Lâm Hiên cũng không phải là chính thức tiên Nhân, nhưng như trước vẻ mặt sụp mi thuần mắt tự nhiên sẽ không đưa. Ra dị nghĩ cái gì? Sau đó lâm hiên tay áo phất một cái, nhất đảo thanh hà phế cuốn mà ra. Linh quang tản ra, một chiếc linh thuyền đập vào mi mắt. Đi thôi. Lâm hiên cùng mục thanh leo lên rồi linh thuyền, lâm hiên tay run lên. Nhất đảo pháp quyết đánh ra, phi chu bị trói mắt linh quang bao bọc. Nhanh như điện chớp, rất nhanh liền tan biến tại chân trời rồi. Bởi vì hai người đã sớm quen biết, mục thanh đại học hẹn cũng biết lâm. Hiên tính cách cũng không phải cái gì cũ kỹ ghiêu căng nhân vật cho. Nên trên đường đi, hai người cũng là lời nói thật vui đấy. Đối phương chi vô bất ngôn không biết không nói ngôn vô bất tan. Biết gì nói nấy đáng tiếc nàng tu vi quá thấp cũng không có khả. Năng hiểu biết chính xác hiểu quá nhiều bí mật Bất quá từ trong miệng của nàng Lâm Hiên bao nhiêu hay vẫn là được Biết đi một tí tin tức Ví dụ như hóa vũ chân nhân sớm đã không biết tung tích Ví dụ như chân Tiên động phủ đối với tiên bục mà nói chính là cấm địa Chưa từng có Người dám giao thiệp với Mà chính như cái kia ủ Lão giả nói lần đi đường trình thập phần, Cổ quái, rẽ trái rồi rẽ phải nếu không có người dẫn đường, rất khó. Nói được rõ ràng, cũng may một đường cũng là thuận lợi, hầu như không có gặp phải cái gì. Nguy cơ, một ngày một đêm về sau, rút cuộc đi tới chỗ mục đích. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.